t r ư người mỗi bên nhận thôn tham gia trung nhẫn sát hạch hai làm trung nhẫn sau đó tiếp xúc được chính là bất đồng định nhân bất đồng ám sát bất đồng âm mưu không còn là hạ nhẫn vậy quét quét rác tìm xem sủng vật như vậy nếu như cảm thấy máu tanh lời còn là sớm làm làm người thường đi dịch thân nói rằng dịch thân nói không sai ni dạ thế giới không phải phẫn mọi nhà rượu trò chơi là muốn lấy mạng đi đỏ sức cùng kẻ địch vật lộn chỉ là đều là hạ nhẫn giữa chiến đấu chém giết tính kế đều không thể còn sống như vậy ở trên chiến trường hạ nhẫn đột nhiên gặp phải địch nhân thượng nhẫn như vậy không phải càng không cách nào còn sống làm thay mặt bà bà mở miệng nói đầu phiếu quyết định đi hải lao tàng đưa ra một cái kiến nghị mỗi khi x a ẩn có trọng đại sự tình phát sinh đều là đầu phiếu quyết định rất nhanh thì có kết quả bảy thành x a ẩn cao tầng đều đồng ý một lần này trong cuộc thi dung đã có quyết định như vậy hy vọng mọi người mau sớm đem sát hoạch nơi sân bố trí đợi một chút chuẩn bị xong ta sẽ đối với các quốc gia nhận thôn phát sinh mời cả dù dạ nói ra trận này trung nhận sát hoạch tuy là tổ chức thành công có thể để cho chúng ta xa ẩn hy vọng nâng cao một bước nhưng đến lúc đó làng cắt nhất định là ngư long hô t ạ m các quốc gia nghỉ dạ đều sẽ lấy sát hoạch vì danh âm thầm dò hỏi chúng ta xa ẩn bí mật thậm chí sẽ mượn cơ hội q u o y dối cho nên tuần tra giám thị đảng đảng nhiệm vụ cũng không thể không để mắt đến c ả d ù dạ làm c ả dẹt thời gian càng dài nàng làm c ả dẹt công tác năng lực có thể nói là tăng lên trên diện rộng làng c á c tổ chức trung nhận thi tin tức đầu tiên là ở trong thôn mặt loan chuyển tới từng cái gần nhất trở thành hạ nhẫn người từng cái đã trải qua chiến tranh còn sống sót hạ nhẫn r ồ n r ậ p vì gần đến trung nhận sát hạch xoa tay phải biết rằng trung nhẫn cũng không chỉ là một cái danh tiếng tại cái gì nhận thôn trung nhẫn còn đại biểu cho địa vị chức quyền vinh quang còn có chính là thiền tài nếu như nói hạ nhẫn một tháng là mấy ngàn đến mười ngàn thu nhập như vậy trung nhẫn chính là mấy trăm ngàn thu nhập lẫn nhau trong lúc đó t r ê n l ệ n h rất lớn những thứ này xa ẩn hạ nhẫn có thể không chờ mong mới là lạ tin tức ở làng cắt truyền khắp sau đó không bao lâu liền tịch quyền toàn bộ nhận giới trước hết nhận được tin tức là ngũ đại nhẫn thôn ngay sau đó là các quốc gia tiểu n h ẫ n thôn những thứ này chiếm được sau khi tin tức này đều hết sức chờ mong đặc biệt tiểu nhẫn thôn nị h ra, nếu như đi làng cắt thi đậu nói bọn họ trung nhẫn danh tiếng hàm kim lượng nhưng là cực cao trở lại nhẫn thôn bên trong đãi ngộ nhưng là so với còn lại trung nhẫn cao hơn rất nhiều mà còn lại bốn cái nhẫn thôn ý tưởng liền phức tạp hơn nhiều cho dù là cùng xa ẩn kết minh làng sương mù cũng là như vậy đây cũng là một cái cơ hội tốt đệ tam hồ cả ánh mắt lóe lên nếu có thể ở trung nhẫn trong cuộc thi vượt trên sa nhẫn như vậy sa nhẫn mịch có ngồi vững đệ nhất n h ẫ n thôn bảo tọa lại sẽ bắt đầu gián ra nhưng nếu như bị bọn họ tổ chức lúc này đây trung nhẫn sát hoạch thành công bọn họ thì sẽ càng ngồi càng ổn m ị tổ ca đỏ hồ mù ra nói rằng cho nên lúc này đây bọn họ muốn mượn trung nhẫn sát hoạch tên đề cao hy vọng tuyên t h ể chủ quyền biểu diễn n h ẫ n thôn đại tân sinh thực lực chúng ta cũng đồng d ạ n g có thể mượn cơ hội này tới s ở tinh tưởng xa nhẫn đại tân sinh thực lực thuận tiện dò hỏi một cái tiến hơn một bước cơ mật xa dù tổ bị nói ra đi chuẩn bị một chút để trong thôn mới ra lò tiểu thiên tài đi tham gia trung nhận sát hạch đi ngươi là muốn cho ủ trí hạ y t r h i a đi ủ tạ tả t ạ n tiểu giã lập tức phản đối chúng ta mới vừa cùng xa ẩn đình chiến hơn nữa phía trước chúng ta ở chiến tranh bồi thường trong chuyện còn bảy đối phương một đạo nếu như chúng ta phái r a n nghỉ g i quá mức ưu tú lấn át xa ẩn danh tiếng ta lo lắng ủ trì hạ ít trĩa không cách nào trở về hắn là chúng ta cổ nổ hạ một đời mới thiên tài ở ủ trì hạ bộ tộc trong cũng là cực kỳ ít có thiên tài hoàn toàn có thể thay thế ngày xưa ủ trì hạ xì xì nếu như ở nơi này một lần trong cuộc thi chết nói thì thật là đáng tiếc đệ tam hổ cả cười cười không gấp giải thích ngược lại là để ám bộ thông báo ủ trì hạ ít trĩa qua đây không bao lâu thân cao bề ngoài hoàn toàn vượt qua cùng năm người hoàn toàn nhìn không ra là một tiểu hài tử ủ trì hạ ít trịa đi tới hồ cả phòng làm việc đệ tam hồ cả đại nhân hai vị cố vấn ủ trì hạ ít trịa sau khi đi vào vô cùng thủ lễ chào hỏi lúc này đây gọi ngươi tới là có nhất kiện sự tình phải nói cho ngươi đệ tam hồ cả nói ra làng cắt muốn tổ chức trung n h ậ n sát hạch còn mời các quốc gia nhận thôn nì ra đi thăm già ta dự định phái ngươi đi ý của ngươi như cầu mười điểm tất cả nghe đệ tam hổ cả đại nhân mệnh lệnh đã không có đạn rổ căn này r à o thị côn ở cổ nổ hạ v ữ n g bận vốn là đối với cổ nổ hạ cực kỳ trung thành lũ chỉ hạ ít trịa hiện tại thì càng thêm trung thành tốt chờ ngươi chỉ đạo lao sư đã trở về ta sẽ thông báo hắn ngươi trước trở về chuẩn bị một cái thuận tiện nói cho ngươi biết hai vị đồng đội c h u n g nhận thi sự tình đệ tam hổ cả trấn an nói không muốn cho mình áp lực quá lớn đây chỉ là một t r à n g sát hạch phát huy mình bình thường trình độ là đủ rồi ít chia ta biết rồi đệ tam hổ cạ đại nhân ủ trị hạ ít chia gật đầu xoay người đi ra ngoài s ạ dù tobi hai từ này đối với cổ nổ hạ cực kỳ trung thành là ủ trị hạ bộ tộc ở giữa khó được nhảy ra g i a tộc giới hạng người nếu như cứ như vậy chết yểu ở xa ẩn ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao ủ tạ tặng cô h ạ n kích động nhìn s ạ dù tobi n g ư ơ i sai rồi đi tham gia trung nhận thi người đừng nói là ít chia coi như là dịch thần đại cửu nhân cả cả xỉ đi cũng sẽ bình yên vô sự trở lại cổ n ổ hạ lúc này đây sa ẩn là muốn mượn trung nhận sát hoạch đến đ ể cao chính mình hy vọng tuyên thệ chủ quyền cùng đại tân sinh thực lực sa dù t ộ bị bình tĩnh nói mà chúng ta cổ n ổ hạ cũng rất cho mặt mui phái r a nghĩ dạ đi tham gia nhưng sa ẩn lại mượn cơ hội này giết chết chúng ta nghĩ dạ ngươi cảm thấy những cái này đã từng giống chúng ta bên này gần lại long quá nhưng bây giờ đứng ở xa ẩn bên kia tiểu quốc gia sẽ an tâm sao ngươi cảm thấy xa ẩn còn có cái gì độ lượng u y vọng đáng nói một cái nhận thôn độ lượng hẹp đến nước này về sau cái nào nhận thôn cái nào quốc gia cái nào lưu lãng nhẫn giả dám gia nhập vào xa ẩn đủ tạ tản g cổ hạt cùng mỹ tổ c ả đỏ hổ mù ra nghe s o n g trầm tư khoảng khắc cũng gật đầu thay đổi bọn họ cổ nổ hạ tổ chức c h u n g nhận sát hoạch mời nhận giới từng cái nhận thôn nỉ dạ qua đây tham gia sát hoạch mà dịch thần phái ra học sinh của mình tới tham gia sát hoạch bọn họ chẳng những sẽ không giết tệ ạ gì, ngược lại còn có thể bảo đảm để tệ ạ gì bình yên vô sự trở lại x a ẩn bằng không nhận giới định thế nào cổ nổ hạ hiện tại x a ẩn cũng là như vậy cùng cổ nổ hạ giống nhau làng mây nham ẩn vu ẩn đều tự phái ra nhận thôn nỉ dạ đi tham gia chung nhận sát hoạch cầu thả cầu vật tốt